vô ngôn quang ti t6 tiên tồn không an cơ thành mẫu chuẩn 31 long tể cơ thủ cơ ưu tể cơ hải tờ các vơ nơ san nghe truy nơ ti truy nơ a o oh, mơ ít hơi ỉ san sơ mơ y, 2000, 2014 đến 1 9 2313 sơ lô nơ t 3665 tị sao nơ i ngộ vơ y, Mơ tê vơ lão nhân không chơi ụ su cơ ca tê vơ nhu thơ Hét lơ nơ mơ tê tì ngơ Lơ cơ mình bi nơ hóa Giá bi nơ thành chân long chân thần To lơ nơ thần sơ ngơ liền miền vơ nơ sơ mơ Xít lên mơ tê tì ngơ nhơ y vào bên trong chi nơ trô ngơ Vụ tê sơ ngơ vung lên Lơ bê tê cơ có ba vơ Yêu tê cơ thái tê kim tiên chơ tê Ha, mơ mơ mơ tê thôn, lơ y là hai phơ. Thái tê kim tiên bơ nô tê vào trong mi ngơ. Lão long nô nơ chơ tê, tê ngơ mây bơ chơ y. Cơ ảnh yêu thơ nơ lơ nhơ sơ ngơ nói sơ ngơ. cùng là bi nơ thành chín con mơ yêu ngàn sơ mơ to nhơ chân thần. Há mơ mơ trong lúc gió thơ y hơ à cùng su tê hi nơ. Lan tràn thiên đơ A Xem cách kia vơ nơ dơ mơ cơ Long vây nhơ tê vào bên trong thơ y hơ à nung dơ Tây bụm bụm tây ngơ chơ nơ vang lơ nơ, nơ cách kia cơ Long ly nơ gạo thép liên tây cơ cảng như tây thơ y bơ như tê bên trong không du cơ Long tê cơ cách khác lão nhân thơ y hằng này thơ tê sơ cơ cơ kinh nói Tê ngơ cách tê ngơ cách gạo thép su tê ghi. Chín cách ngơ nơ nhơ tê sơ ụ có 8 ngàn sơ mơ chô ngơ cơ Long cơ tê xa vỏng chơ y cơ Long vơ y ruồi Đơ y là kim tiền cơ bệ bụi lơ cơ phá tan cơ thiền Tình đơ bụi sơ chơ nơ mơ tê thoáng ly nơ bơ tách xa hòn nơ ạ Mơ trăm ngàn yêu tê cơ sơ y quân thành cho bơ y Đánh gì yêu thơ nơ cả Mông nơ nhơ ngơ, nói sơ ngơ, bên cơ nhơ, khâm nguyện yêu thơ nơ, phi đơ nơi yêu thơ nơ, ngơ, xa yêu thơ nơ, tệ tề cơ, dơ ụ hơ, xô ngơ, dám mề, ho cơ hóa xa chân thần, ho cơ nơ y xa linh bơ, ngơ mơ phía cách kia cơ thiền cơ, lòng, nam sơ y vơ y mù y, ngù sơ y yêu thơ nơ, sơ y vơ y mù y vơ, vì nơ cơ ly nơ, giả thành nói lão lòng, Đơ ý là kim tiền cơ bể trì nơ sơ vụ có thơ sơ vụ phá thùng không? Sơ tể tài nổ cơ bị nơi chơ hiển nổ cơ, phá tan cơ thiên mơ chân mơ tể cái. Chính là sơ tể dung nối truy nơ, sơ ý nơ cơ trôi gì, lòng chơ ý nơ sơ tể. Cả tể thơ bể lòng nơ chơ nơ, trong chơ cơ lát. Mũ y vơ vì nơ cơ tề nơ tề y lão Long ly nơ cơ mơ nhơ nơ dù cơ hi nơ thơ. Hơ ngơ hoan bá trơ. Yêu tệ cơ yêu thơ nơ sơ cơ chỉ nơ dơ ụ. Nam dơ y vơ y mũ y vơ nơ ngô cụ dơ chỉ nơ thô ngơ phòng. Dơ mũ y cách lão lòng có chút mơ tề mơ y ngơ phó. Phá thiền. Mũ y vơ lão Long ca tề chơ nơ. Mơ tề dơ kinh thiên lòng tề cơ phun giả. thổ nhu chơ chơ y. Tề qua hư không. Mơ tề thoáng ly nơ xem yêu thơ nơ cơ vụ anh trong gió. ba cách ngồi y dơ nơ dơ cho ránh cho chơ nơ thùn. Mù nơ chơ tề. Cơ vụ anh gào thét Mơ tề viên dơ ngơ nơ bi nơ thành to nhổ nối. Xí nhì tể thiêu dơ tề cơ thiên phong vần. Cơ tề ra cơ thiên. Tề ngơ tề ngơ nơ nơ lão lòng trên sơ y chơ nơ Nhơ tề thơ y Sơ mu y vơ lão lòng sơ vụ lạ sơ cơ mơ tề ly nơ sơ Xuyết chút nơ thơ huy tề Mu y vơ lão lòng bơ tề chơ bề to nơ nơ ruồi Sơ ngơ mơ tề cách quét năng Nhơ tề thơ y xem vơ Sa yêu thơ nơ cho quét xa mơ y trăm ngàn sơ mơ Vụ tề sơ ngơ vơ mơ tề cái Nam dơ kinh thiên hoa ngân phá thiên Xem khâm nguyên yêu thơ nơ cho chém sô ngơ giấy bi nơ Cây nên ngàn con sóng Nhung lão long cung không vơ ý dơ ý chi nơ thô ngơ phong cả mộng yêu thơ nơ cung không có hóa xa chân thần An mơ cơ chi nơ bảo Mơ tề giám ngam ghen sát khí xoanh thiên trô ngơ thùng nơ mơ trong tay Xâm ra mơ tề thùng Mơ tê thoáng ly nơ xem Lão Long mơ tê nhánh Long chơ cho sánh gãy Long huy tê xoay xa Còn nhô mua soi Gào sơ tê giò nơ Mơ tê chơ tay lão long gào lên Rau dơ nơ Há mơ mơ Long Châu phun mơ tê cái Cái kia lòng chầu nhô sơ nơ Nhơ tê nguy tê Mang theo vụ vù thơ nơ phong Mơ tê thoáng ly nơ xem cả mộng yêu thơ nơ sánh cái té ngã Thích chúc nơ soi sổ nơi tề ngơ, ngơ mị. Mơ tề bên khác. Phi đờ yêu thơ nơ hóa sa chân thần. Tỷ thiên mu mu sổ ngực. ngơ tề ngơ, ngơ sánh vào lão long chơi nơ trên. Tư mu lão long tề tề cương thơ huy tề. Lũy vương sau vư nơi mơ. Mu y lão long ca tề thành sơn chơi nơ. Ngũ thơ trần tẩy Trong khó ngơ thơ ý gian ngơ nợ Nhung là cùng nam vơ Yêu thơ nơ ránh không phân sàn sản Khó hòa gì Mà nhơ ngơ chi nơ trụ ngơ khác Long tê cơ kim tiên ngã sô ngơ hon mơ tê ngàn Yêu tê cơ kim tiên dơ chỉ nơ thô ngơ phòng Thái tê kim tiên yêu vùng phân ra hai vợ Do tay vô sơ Lòng tê cơ thu quân lì nơ chơ tê bơ chơ y Xoay vào đông hơ bên trong Trong khó ngơ thơ y sang ngơ nơ Đông hơ thành huy tê hơ y Chơ tê di oan hơ nơ oán khí trùng thiên Không mu nơ chơ vơ Luôn hơ y tê tê cơ dơ bùa lạ Đông hơ trên kêu gạo mang theo vổ biên mây xen Mơ tê bên khác Ngao nam sơ tê cơ cơ sơ tê chơ tê vơ kia yêu vùng. Nhung nảng cung không sơ chơ ụ. Hỷ nơ ra mơ y trăm sơ mơ kìm sơ cơ thần sơ ngờ. Vơ y sơ ngơ dòi sâu ngờ. Lòng huy tê dòi giả. Bơ chơ ngơ thùng. Nho nhơ. Kim tiền trùng cà gì nhìn có mơ y cách linh bơ họ. Phúc xuyên không cơ nơ ạ Mơ tê vơ. Tệ kim tiền yêu vung ti nơ nơi tay, tệ tệ sa sa, chơi chơi mơ tệ vực. Long tệ cơ tiền, nhưng là chú ý ti ngao lang. Ba cách thù ngư sư mơ linh bơ cũng mơ tệ cách trung mơ linh bơ chính là yêu thơ nơi vụ không như tệ dư nơi có. Hơi nơi dư nơi dư thái tệ tiền cung bơ tệ quá đi nơi mơ tệ mơ tệ trung mơ linh bơ bơ à mà thôi. Linh bơ o không phơ y nguôi có thơ nơ mơ Thái tê yêu vung ti nơ lên Dua tay chính là vơ mơ tê cái Chơ tê gì Ngao lam kinh Hãi Thân thơ loáng mơ tê cách ly nơ hóa thành ngô y Cơ ụ vơ mơ tê nhơ hóa Bơ chơ Liên gì nơ hóa xa liền hoa tê nơ xóa tê nơ xóa Xem ngao lam nhơ nơ chìm trong gió Mơ cho dù là có trí bơ o hơ thân Ngao lam cung không sơ chơ bụng Ngơ tê thoáng ly nơ Rồi sổ ngơ trong bì nơ Bơ nơ lên mơ tê mơ Nhơ sóng bì nơ Đi Thái tê kim tiên truy sát sơ Ngao lam mơ tê chơ nơ Ngọ ngơ sơ vơ y vãn Ngơ long tê cơ chơ nơ Doanh thơ y lùi mụ nơ chơ y Thái tê yêu vùn cụ y khơ Hỏi nơ cơ ngụ y Hóa thành mơ tê con mơ y chang chô ngơ to như dơ thú Nhung là xô di nơ ngô thần Cơ ngô y vơ y xanh Dơ ụ xinh mơ tề nhánh mơ tê sơ ngơ Ánh chơi bề lơ bề lõi sang dơ cơ Mơ tê ti ngơ xét rủng doan Mơ tê dơ o màu xanh lôi sinh trong chơi bề mơ tê bơ ra Mơ tê thoáng ly nơ ránh vào bơ chơ liên trên Xem Ngao Lam ránh ra trong bi nơ Bay rơ nơ không trùng Ha <cười> ha Chơ tề gì Mơ tề viên bơ à nơ khơ à Rơ nơ nôi rinh Bay rơ nơ không trùng Ránh vơ phía Ngao Lam Ngao Lam sơ cơ mơ tệ nhu cho tản Trong lòng âm vụ Ta nhung mu nơ chơi tệ phơ y không Nhung vào lúc này Xáy bi nơ phơ chơi mơ tệ tì ngơ nơ vang Bơ nơ bóng ngồi y bơ nơ nhanh ra nhộ gì nơ Mơ tê cách màu vàng xoay cơ tê ra bơ chơ y Mơ tê thoáng ly nơ ơ nơ nơ y cách viên này bơ an nơ Dơ ngơ vu không Nơ y có mơ tê dơ o bóng ngồi y màu dơ ngòm bay ra Mang theo gió tanh mùa máu Chô ngơ thùng phá không Mơ tê thùng gì mơ Yêu vùng mơ tê sơ ngơ trền Cây nền ngơ bể trơ y con lơ cờ chủ ngơ thùng tan vờ Cách kia mơ tể sơ ngơ nhung cung sơ bể ra mơ tể nơ hơ ngơ Tì bể theo nơ y có hai bóng nô y hóa thành hai cái kim sao Sơ cụ ruồi tung chi nơ Cụ nơ nơ yêu nô thơ y hạ vân Há mơ mơ mơ tể sơ o tiền thiền ẩm dùng thơ nơ sát Dánh vào yêu vung chân thân trên Nhơ tê thơ y yêu vùng trên ngủ y huy tê cơ tàn xã Bơ tê quá trong trời bề mơ tê nơ có hơ y nơ nơ Hơ y nơ nơ huy tê nhơ cơ hóa thành vô hình Bơ chơ cơ tê nơ giả cờ mơ, lơ cờ Nam dơ kim quỳ nơ bay sô ngơ Nhơ tê thơ y xem yêu vùng vơ Trong gió kim quang lơ bể lõi Nhung là cơ mơ phong yêu vùng hôn nơ à pháp lơ cơ Tì bề theo mơ tề viên tì nơ tải bay ra Thù ngơ vơ bơ à nơ trên vơ ca sát như tề thơ y bơ à nơ ánh sáng lói lên Ly nơ tề nơ di quanh thân lồi dình Xoài sổ ngơ trong vì nợ Đinh nhơ cơ tay áo bảo cụ nơ mơ tề cái Xem ti nơ tải cùng bơ à nơ thu sơ y Lói lên di tề y ngao làm chu cơ ngụ y Kéo kinh ngơ cơ sơ nơ ngây ngụ y ngao làm nói sơ ngơ Màu nuôi nơ y vơ ngụy thơ vụ nòi gió Hơ ngơ yêu vung gào thét Trong chơ bề mơ tê tỉnh thơ ngơ chơ chuy nơ Ngụ bơ thung nơ ngơ Sơ hơ nơ không ngơ phó ca bệ Tê tê cơ sơ u là pháp nơ cơ phun trào Ngụ nơ tránh thoát cơ mơ tiên quy nơ Nhung cơ mơ tiên quy nơ nam viên thành bơ Lơ nơ chô cơ dơ ý vơ ý đơ ý vụ hì ủ không lơ nơ Nhung dơ ý vơ ý yêu vung nhung là thích hơ bề vô cùng Yêu vung mơ tề thần pháp lơ cơ nhung là chơ còn ba song dơ ý Chờ tờ Sát bì mơ phần thần sát khí ngút chơ ý Chô ngơ thùng màu dơ hoảng lơ ý khôi vơ cơ nhung lúc ban dơ ụ Mơ tề thùng ly nơ dâm vào yêu vung trong cò thơ Sát khí giày dơ cơ Vơ nơ cơ xem yêu vun sinh Có trò gì tề bà thơ nơ ngũ Mơ tề bên khác Kim sao tiên thiên âm dung Sát khí bơ nơ ước xà đẻ tiên thiên âm dung thơ nơ Sát hơ cơ bơ chơ ca Tề hơ bề nơ ị Dù ngơ nhu hơ nơ đơ nơ Tùy sơ nơ hai con kim sao Bơ tể quá kim tiên xó ca Nhung cung thơ nơ thông kinh ngũ Âm dung thơ nơ sát quét quả. Yêu vụn trên ngũ y ly nơ su tể y nơ mơ tể cách to nơ nơ chơ chơ ngơ. Quán chi tể thân thơ đi. Đinh nhờ cơ thơ ý, yêu vụn giá là bơ chơ ngơ thùng. Mơ tể thoáng ly nơ xem phân thân cùng cơ mơ tiên quy nơ thù sơ y. Mang theo kim sao chính là nơ nơ không thanh quang pháp liền tể cơ sơ chơ, chơ ngơ. Thơ ngơ tê về chơ y hai ngày mơ y sơ ngơ nơi y Mà vơ kia yêu vung thì nảy sơ y chi nơ bên trong bơ mơ y vơ Long tê cơ kim tiền cơ nơ vũ trí tê sơ y Mơ tê bên khác mu y vơ lão long nhìn thơ y Long tê cơ thu quân tê thu nơ ngơ nơ ly nơ ngay cơ Long tê cơ bơ nơ thân chân long cung là ngã sô ngơ hon nơ à tê Hơ y long vung cung là mơ y ngô y mang thùng, không khơ y gạo thét xin mơ y tê Long châu, mô y vơ lão long ca tê thành sơ y chơ nơ, giết gạo thiên đơ à M, đồng hơ y sơ tê nhiên mơ tê chơ nơ sơ y phỏ ngờ Vổ sơ con lơ cơ như cơ lên, sóng bi nơ ngơ đề chơ y Giấy bi nơ còn có vổ sơ nối lơ à bơ o phát nơ khơ y sì sơ ngực toàn mơ đồng hương y như tề thơ y sôi chảo thơ đề chơi nơ vụ lu nơ kim quang tệ đồng hương y bên trong bay lên Trên mơ tệ bị nơ hương y tệ sơi nơi sơi nơ hình thành mơ tệ cách giải hon mơ tệ trăm ngàn sơ mơ kim sơ cơ cơ long cờ long chi mơ đồng hương trên nhợ mơ mơ tệ lơ ý. Mì ngơ mùi hồ hơ bệ Ly nơ giã cổ nơ lên thao thiên sóng lơ nơ Vèo Cơ lòng dơ tệ nhiên mơ mơ tệ già Hai dơ kim quang sao hì nơ Thồn nhu chơ chơ ý Xích nhu kim cung phờ cờ phờ cờ ca mộng Cơ anh hai yêu thơ nơ né tránh không ca bệ Trên ngũi ý nhơ tệ thơ ý sổ tệ hì nơ Hai cách cơ à dơ ngơ Nhung là kim quang kia chơ cơ tì bề xuyên thơ ụ thân thơ cơ à bơ nơ hơ Toàn bơ chỉ nơ cho ngơ sơ tế nhiên kinh ngơ cơ sơ nơ ngây ngồi Lơ ngơ lơ ngơ Nhung tì bề theo cách kia mù ý. cách lão lòng ly nơ vơ tế nhơ lơ y Tề ngơ cách tề ngơ cách sơ y hơ Cơ mơ hết lên Tề cho ta Nhơ tề thơ y lòng tệ cơ sơ y quần xì khí tàng gơ bề bơ y Mưu y cách lão long cung không ca tê thảnh chơ nơ thơ ca Mông cơ phụ anh bơ thùng nơ ngơ Giá là sơ cơ chi nơ dơ u tê nơ thơ tê nơ nơ Không chờ nơ dơ nơ y Mưu y cách lão long dơ y ra còn nơ y ba vơ Yêu thơ nơ nhung là dơ chi mơ thơ nơ phòng Ai mơ tê cách vơ tê chơ tê mà thôi tê Long làm sao đơ tê nhiền Trên chín tỳ ngư trơ ỉ sơn kia, tiễn cơ bơi tể ngơ bóng, nu y dư truy nơi sơ ngực. mơ lên, thơ giải mơ mò, mò hơ yêu hoàng bóng nu y bơi phía tùy ngơ mơ tỳ mơ như chợ ngư chương ỉ. nhìn lơ ý. nhung là mơ tỳ mơ như vư nơi phương ọt. Không nhìn thơ yêu hoàng hình dáng. Ta hơi cong ngón tay búng mơ tỳ cái. Lì nơ có mơ tề dơ ọ liền miền vơ nơ dơ mơ bóng ngón tay xu tể hì nơ cách kia dơ kim sơ cơ cơ Lòng mơ chơ y không chơ cách kia cơ Lòng giấy dơ à bóng ngón tay ly nơ giá dơ tề tề y cơ Lòng chìm dơ ụ Nhơ tề thơ y liền miền hòn mu y vơ nơ dơ mơ cơ Lòng chơ nơ dơ ngơ Tan vơ Kim quang trong thơ y gian ngơ nơ ly nơ giã tề nơ gì Hóa thành dơ chơ y mua ánh sáng Không chung nhung là chơ sơ nơ y mơ tệ viên tỏ bơ ngơ nơ mơ tay long trầu Kim quang nơ y ly mơ Không gơ bề ánh sáng tờ long Châu Mù y cách lão long tệ tề cơ sơ u cơ kinh nói Trong mơ tệ lo lơ ngơ Vơ y cung là long tệ cơ chơ nơ tệ cơ chí bơ o Không thơ sai xót Bơ tê quá yêu hoảng cung chua hơ sen Long châu thu hơ y dơ nơ Hoan nơ à. cách kia bóng ngón tay con ngón tay búng mơ tê cái Ly nơ thơ y cách kia long châu mơ mơ không vào bi nơ bên trong Bi nơ mơ tệ không còn tam hoài Chưa nơ áp đông hơ y gì Cách kia long châu mơ tê di vào đông hơ y Nhơ tê thơ y Đông hơ y loán mơ tê cái Vô sơ sóng nơ nơ dơ bề ngò nơ, núi lơ a tê tê, đông hơ y bình tinh dơ y, đón lơ y, trên chín tê ngơ chơ y yêu hoảng quay vơ mu y. cách lão long rua tay ếp mơ tê chút, bàn tay khơ ngơ nơ che kiến bơ chơ y, vô biên vô hơ nơ, tê cơ thiền hơ sủ ngơ, mu nơ xem mu cách lão long che lòng bàn tay. Gào sơ cơ này ngu cách lão Long mơ y bi tê, yêu hoảng phong thái. Tê ngơ cách tê ngơ cách phát sinh tỏ nơ nơ kinh hò ngơ kêu tỏ. Cơ mơ thét lên. Ngu nơ tránh né. Nhung nơ y phát thì nơ can bơ nơ dơ ngơ không dơ y. Lòng tê cơ nguy nơ hẳn. Xin mơ y yêu hoảng bơ tê hát nơ. Xa xa ngao ngơ, ngơ phát sinh thể thơ mơ tì ngơ là ngơ sát trên không trùng. M Yêu hoàng bàn tay chơ là nhơ nhàng mơ tê chơ nơ Nhung cung xem mũi cách lão lòng sơ tê giấy bì nơ Giải vơ nơ sơ mơ cơ Lòng sơ cơ này dô ngơ nhu Con sơ nơ nhơ sơ nhu Vơ nơi vơ o không ngơ ngơ Giải sơ à không ngơ tê Tê ý sao Ta giải nhơ ý ra vơ nơ mơ nhơ chô ngơ hả Nhơ ý ra thiên đơ a to lọ Chờ ngơ dù cơ đơ ý là dơ o ngơ Tê sao nhô thơ không dơ nơ ý mơ tê giòn Tê ý sao Dù ý chỗ ngơ Trong gió mơ tê cách lão Long dinh chơi giấy dơ à Nhung cung là mơ tê gì tê tin Ánh mơ tê dơ u có chút gì ngơ cơ dơ ý Lòng tê cơ vơ nơi nhô cổ nơ ý tê Hơ y long vùng làm chơi thành nơ bê xơ y quân y yêu thơ nơ cơ anh dô y tổ ngơ. Yêu hoảng thổ thơ nơ thông, lù nơ y mơ tê cầu nói, xoay mù y di xơ y toàn mơ. Long tê cơ mơ tê mơ nhơ vơ mơ tê ẩm ụ. Mù y cách lão long cung mơ tê dì đơn y là kim tiên phong thái. Yêu hoảng giã dùng hơ nơ thơ nơ thông chơ ngơ minh tê tê cơ, mà long tê cơ. Nương ơi, ngươi lên câu kia xin hãy sau. Cung chi tể dư mơ tể gì vì nơ cơ tam dư y bá khí thực. Chư thành ưu tể cơ mơ tể viên. Vì nơ cơ tam dư y bá chư. Giả chơi sơn. Chim dư kim ngạo. Thông thiên trong mơ tể chi ý vư nơ ngũ cụ sư tể xảo. cũng có thèm mơ tể vư tể niệm ngực. Mà nơ cơ thu cùng Bát cơ nhơ cùng Trên tu gì son Thị xô tệ vì nơ sâu sơ cơ Hiên cả vơ mơ tệ Sơ nơ ngơ bơ tệ như tệ Lòng tệ cơ thơ tệ bơ y Mù y vơ vì nơ cơ ly nơ tệ nơ tê y nơ nay lão Long bơ Yêu hoảng mơ tệ chủ ngơ chơ nơ ác Trên mơ tệ dơ tệ hơ ngơ hoang Nhơ cơ lên thao thiền sóng nơ nơ Nơ y la kim tiên là cách gì Là nhơ ý ra vơ nơ mơ nhơ trô ngơ hả Không trong thiền sơ à trơ ngơ dô cơ đơ ý la sơ o ơ Đơ ý thơ nơ thông x Cô ngơ x nhô ý giá là hơ ngơ hoang đơ ý đơ ở Bên trong tu si cơ nhơ xì dơ nhơ cao Thành tê vụ thân sơ o ơ Thoát lì thiên đơ o ơ nơ hơ tê Trên lý thuy tê sơ đơ ý la Kim tiên chính là tu si dơ nhơ cao Chính là tam thanh mơ ý vơ Thánh nhân tuy sơ ngơ gơ y là hơ nơ nguyên đơ y là kim tiền Nhung vơ nơ nhô cụ là đơ y là kim tiền Còn đơ y là kim tiền cơ nhơ gì bên trong Nhô chém thi tắc lo y pháp cùng bơ tê quá đơ y là cơ nhơ gì bên trong Mơ tê cách thơ nơ thông pháp môn họ cơ là pháp quỷ tê mà thôi Gơ y chù nơ thánh Nhung cung là đơ y là cơ nhơ gì Hơ ngơ hoang đơ y đơ ở bên trong đơ y là kim tiền cung không nhi vụ. Thù ngơ thù ngơ bơ tể cơ su tê hì nơ mơ tê vơ. Đơ y là kim tiên là có thơ gơ y là hơi ngơ hoang dơ y tê cơ. Sư yêu tể cơ sung bá hơ ngơ hoang. Tê thân đơ y la kim tiền cung bơ tê quá hoan hai mùi ngôi y mà thôi. Vô tê cơ càng ít thơ mê nhơ. Tệ phụ thủy sơ mơ mỡi cách thơ nơ lơ cơ thông thiên. còn lơ y đơ y la kim tiên cơ bệ đơ phụ nhưng là cung không nhi u. Hai cái lòng bàn tay cung không mơ ý. Mơ ý mơ tệ cách đơ y la kim tiên sơ cụ sơ bụ là thơ nơ thông kinh ngu y. Mơ ý cách hư thiên di tệ sơ a sơ tệ có thơ làm du cơ. Hai thiên thích đơ cung không truy nơ cô y. Nhung lòng tê cơ sơ lơ y ngu y vờ Đơ y la kim tiên nhung là thua Yêu hoảng mơ tê chô ngơ bên Du y Tin tê cơ này làm cho cơ Hơ ngơ Hoàn mơ tê mơ nhơ nghiệm ngơ Yêu tê cơ xì khí sơ y chơ nơ Mà yêu hoảng hơ ngơ hoảng sơ nhơ tê cơ ngơ Tên tu y cung lan truy nơ nhanh chóng Ui chơ nơ hơ ngơ hoảng